các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net với cô mà nói chỉ không có cảm giác gì cả đúng là đứa ngốc mà t ừ tuệ cầm bàn tay trắng mịn c ủ a nguyễn nhiên nhiên mà bẹo một cái bọn n ọ là người cùng tầng lớp nào có áp lực được chứ đồng tự du cười n h ệ m một tiếng liền truyền đề t à i t ừ tuệ à còn bạn thì có tính toán gì hả mình c ó n tính gì cả trước khi lên đại học sau kiếm một công việc kết hôn rồi chết nhiều vậy mà giống thôi t ừ tuệ t h ề dài nói bạch m ộ i hiền xuất hiện như là một đoạn nhạc đ i ệ m bà cô gái tiếp tục chủ đề của bọn họ danh sách điểm thi được công bố vào ngày hôm sau từ tuệ muốn sau khi tốt nghiệp thì đi du lịch một chuyến dĩ nhiên là đồng tử du và nguyễn nhiên nhiên phải có mặt từ tuệ c h o rằng chỉ có ba đứa đi du lịch với nhau thì rất là nhảm chán vì vậy một kế hoạch lớn đã ra đời đồng tử du không hề biết được kế hoạch này cho đến ngày cô khoác một ba lô du lịch lớn đi đến nơi tụ tập thấy con nam bạn cả nam cả nữ đã đứng chờ trước đó thật là trùng hợp các bạn cũng ở đây sao cô cười cười chào hỏi mọi người nghe cô nói thì sừng sốt t h ư t u ụ y nhìn xa thấy đồng tử du chạy tới liền kéo cô vào trong một góc tử du à bạn làm sao vậy đồng tử du bị cô ấy lôi kéo thở hổn h è n hỏi không kéo không kéo không kéo một chút nào nhá hết rồng một hơi t h ư t u ụ y ngượng n g n ó i tử du à tôi quen nói với bạn thật ra thì chuyến du lịch này tớ mời cũng nhiều người hơn nữa các bạn đều là từng đôi phối hợp càng nói đến cùng thì tư tuệ càng c h n dạ lén nhìn đồng tử du không thay đổi sắc mặt tiếng nói càng ngày càng nhỏ tư tuệ à cô nhẹ giọng nói một tiếng tại sao tớ cảm thấy chuyến du lịch này giống như là tạo một mối quan hệ để tìm hiểu hả cái gì mà giống như vậy đúng là như vậy mà nguyễn nhiên nhiên không hề biết ở đâu mà chạy đến bộ dạng oán trách cứ tưởng chuyến du lịch thuộc về những cô gái xinh đẹp thế nhưng kết quả là các bạn bỏ qua cho tới đi mà Từ Tuệ sờ sờ đầu ngượng ngung cười Đồng Từ Du l ư ớ c nhìn cô ấy nói cũng đã đến đây rồi còn có thể không đi được hay sao bạn nói trước cho bọn mình đã du lịch 3 ngày hai đêm là như thế nào hả n g u y ệ n nhìn nhìn vừa nghĩ tới m ì n h bị vây nắng sẽ rất đen thì trong lòng liền buồn không thể nào t à được ừ thì chính là một đường đi nha Từ Tuệ nhỏ giọng nói xin hỏi một đường đi là như thế nào đồng từ du lên tiếng hỏi cô biết thư thệ rất là không đáng tin thì là là từ đại nam bắt đầu một đường đi xuống n ó cách khác là bạn muốn đi khẩn đêm sao đồng từ du cười h ỏ i tất nhiên là như vậy rồi ừ, ở lại một tuần ư nhất định nhân nhân à tới đây vậy thì chúng ta đi về thôi đồng từ du kéo nhân n h ê n làm bộ muốn đi kỳ ngày hè của cô đều được chuẩn bị tốt rồi nhưng bởi vì bạn tốt cô cố ý để t r ố n g ra ba ngày nhưng thật sự chứng n i n h ba ngày không đủ để t ư Tuệ chơi đừng đi mà Từ Tuệ dùng tốc độ nhanh nhất ôm lấy chân của đồng Tử d u giống như một chú chó nhỏ sắp bị bỏ rơi biết rõ số mạng của mình không qua nổi nhưng vẫn còn cố gắng giãy giụa chỉ duy nhất một lần này thôi tại hạ sai lầm rồi mà Tử d u à nếu không thì chúng ta liền Nguyễn Nhiên Nhiên công đành lòng cất lời nói đồng Tử d u thật ra công giận cô chỉ là không thích cảm giác không nắm được ở trong tay. t ô biết từ du chính là tốt nhất mà. vừa mới rất lời. từ tuệ đã thấy mọi người tập hợp đông đủ, lập tức đứng ngay ngắn nói. đã đến lúc rồi, chúng ta rút thăm đi. thì ra cô đã biết bọn họ không phản đối quá lâu. đồng từ du im lặng rồi kéo tay c ủ a nguyễn nhiên nhiên, hai người nhìn nhau cũng đồng thời lắc đầu. từ du à, nếu như bạn không có thời gian, nguyễn nhiên nhiên do dự nhìn đồng từ du, còn sao cả? ta nói với cha một tiếng thì cũng ổn thôi. Thần là trường nữ của nhà họ đồng, áp lực của cô là rất lớn. Không chỉ là tấm gương tốt cho các em, đi học còn phải cố gắng, làm việc phải tích cực, mà còn phải là một người con biết nghe lời. Nhưng mà không sao, thỉnh thoảng trái ý một chút cũng không phải là không được. Vậy cũng tốt, nhưng mà đúng rồi. t h ừ tuệ nói r ố ú t thăm như vậy là có ý gì? n g u y ễ nhìn n nhìn nghiêng đầu nhìn Tư tuệ, còn biết từ đâu có được một cái t ủ n g nhỏ? cùng các bạn nữ r ú t thăm vậy đại khái chính là du lịch mừng tốt nghiệp đi t ừ du cảm thấy có một chút nhức đầu không phải là rút ra t ê m của một bạn nam đó chứ nguyễn nhìn nhìn cảm giác cô không thể nào cười nổi b ì n câu chúc mừng bạn đã đoán trúng chỉ là không có phần thưởng đi đồng t ử du cũng là bộ dáng muốn cười mà cười không được nói ra đáp án t ớ và bạn ngồi cùng nhau là được rồi nguyễn nhìn nhìn kinh sợ cô tuyệt đối không muốn ngồi cùng với một người con trai không quen biết đầm từ d u nhìn xung quanh càng ngày càng nhiều người thở dài một hơi sắp biến thành cả khóa của du lịch mất rồi t h ừ tuệ rất cuộc là đang suy nghĩ cái gì chứ ai nha tự d u nhiên nhiên à nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net